Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 964, Thành băng hồ cầu viện 1. Mà lúc này dương lỗi xem bọn hắn lui lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, tức giận đến không nhẹ, thời khắc mấu chốt bọn hắn rõ ràng lui lại rồi, mình chỉ thiếu một chút là có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc tình huống này, thực làm cho người ước ức, chỉ thiếu một chút a dương lỗi tức giận không thôi, một quyền nện ở trên đầu thành. Tường thành dày đặc kia bị nện ra một cái lỗ thủng lớn, lại có thêm 100 người, chỉ cần khoảng 100 người, mình liền có thể tăng lên một cấp bậc đạt tới thiên tiên cấp 3, ngay lúc sắp cao trào, kết quả miễn cưỡng bị cắt đứt rồi, loại cảm giác này, thật sự là khó chịu tới cực điểm, nhưng mà dương lỗi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đuổi theo A, hơn nữa mình đuổi theo, cũng giết không có bao nhiêu kẻ địch, làm không tốt còn có thể bị ngư công sơn nhìn chầm chầm vào. Đó cũng không phải là chuyện tốt, mà nhìn thấy động tác của Dương lỗi, nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng đi tới hỏi, Dương lão đệ, làm sao vậy, những ma tộc kia, như thế nào nhu nhược như vậy, đang giết được sản khoái, rõ ràng lui lại, chạy, chuyện này. Đây thực sự là làm người giận a Dương lỗi nói xong lại ném ra một quyền, một quyền này không có dùng khí lực gì, nhưng mà để tường thành hơi lắc lư một cái, nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng hoảng sợ, thành tường này không tầm thường. Mặt trên có cấm chế đặc thù, không chỉ nói thiên tiên, mặc dù là kim tiên cao thủ, một kích toàn lực cũng tuyệt đối không thể đơn giản đánh xuyên qua một cái động lớn, mà dương lỗi rõ ràng làm được, đây quả thật khó mà tin nổi, nuốt nước miếng một cái, Trung Hán Dũng nói, dương lão đệ, ngươi thật là một cái biến thái, ba ngày sau đó, ma tộc lui binh, mà tu vi của dương lỗi cũng đạt tới tình trạng thiên tiên tứ dai. Có điều đói hoán điểm cũng mới chỉ là 500 ức mà thôi, so với mức 1.000 ức còn có một đoạn đường rất dài. Đương nhiên ở thành ngũ nhạc này thì ma tộc mặc dù rút đi, thế nhưng ở các thành trì tiên giới khác thì có thể không có may mắn như vậy. Hiện nay cả tiên giới thì số lượng thành trì bị ma tộc chiếm cứ thực sự đã đạt đến có mấy trăm tòa. Đây chính là điều khó lường. Tuy nói tiên giới rộng lớn vô cùng, 1.000 tòa thành trì không coi là cái gì, nhưng đây chỉ là cái bắt đầu. Với tiên ma đại chiến, Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một bước mở đầu mà thôi, đại chiến đích thực vẫn còn ở phía sau, tiên ma đại chiến đối với dương lỗi mà nói là một cơ hội rất lớn. Chính mình nếu muốn trong vòng ngàn năm trở thành chủ nhân tiên giới, thì tiên ma đại chiến này không nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo. Về phần thành ngũ nhạc này, chính mình nếu muốn trở thành thành chủ thì e rằng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Dù sao hiện tại ma tộc ở thành ngũ nhạc đã bị diệt hết. Chính mình có thể có biện pháp nào để có khả năng thu được ngôi vị thành chủ này. Mặc dù chính mình có địa vị danh tiếng ở thành ngũ nhạc, hiện nay đã không hề kém gì so với nhạc bất phàm. Nhưng nhạc bất phàm đối với chính mình coi như không tệ, cực kỳ chiếu cố. Cho nên chính mình cũng không thể mạnh mẽ cướp lấy. Hơn nữa, mặc dù là muốn đoạt thì chính mình bây giờ còn không có thực lực kia có thể đối phó ông ta. Mặc dù chính mình có thể đủ sức giết chết Đại La Kim Tiên, Nhưng là vẻn vẹn chỉ có thể giết chết nhân vật Đại La Kim Tiên tứ giai trở xuống, mà Nhạc Bất Phàm không thuộc về số này, thôi vậy, Dương Lỗi thở vào một hơi, chính mình mặc dù không thể đích thực khống chế Thành Ngũ Nhạc, nhưng tại Thành Ngũ Nhạc đã thành lập thế lực thuộc về mình lại vẫn có khả năng. Hiện nay chính mình nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm đột phá đến cấp bậc Huyền Tiên, mặc dù không thể đột phá được thì cũng phải đạt tới cảnh giới Thiên Tiên đại viên mãn. Đây là lúc ở tại tiên giới Hơn nửa đang trong thời điểm tiên ma đại chiến, chính là cơ hội tốt nhất dành cho mình thu hoạch kinh nghiệm trị, tăng cấp bậc lên. Dương lỗi quả thật không muốn bỏ qua, cho nên, thành ngũ nhạc mặc dù đã không còn ma tộc, chiến tranh đã không còn, nhưng thành trì khác vẫn còn tiếp tục. Ở cách thành ngũ nhạc độ ngàn vạn dặm, thành băng hồ cách thành ngũ nhạc đến mấy tòa thành trì đang bị ma tộc vây hãm tiến công, đang trong cuộc chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Do đó thành băng hồ đã quay sang cầu viện với vài đại thành trì phụ cận. Mà thành ngũ nhạc đúng là một trong số đó, lần này đây thành băng hồ liền để ta đi vậy, nhạc bất phàm nhìn mọi người một lượt rồi nói, lần này thành băng hồ cầu viện, mọi người đang lúc bàn bạc. Dù sao thành ngũ nhạc cũng cần phải bảo vệ, mặc dù đánh lui ma tộc một lần, nhưng điều này cũng không ý nghĩa ma tộc cũng sẽ không trở lại, vạn nhất nếu là ma tộc tiếp tục tiến công, khi đó không nhất thiết có thể giữ nổi. Đương nhiên, thông đạo kia của ma tộc bị tạm thời phong ấn. Có điều phong ấn này cũng không còn kiên cố như trước kia vậy. Muốn phá bỏ, cũng không phải chuyện không có khả năng, suy nghĩ một chút, dương lỗi nhìn bọn họ rồi nói, có lẽ để ta đi. Dù sao ta đi ý nghĩa càng lớn hơn một chút vì ta là trận pháp sư, và một người ở thành ngũ nhạc. Ta tin tưởng, nếu có trận pháp của ta trợ giúp, như vậy việc giữ được thành băng hồ hẳn là cũng là không có vấn đề, kỳ thật mục đích của dương lỗi cũng không ở chỗ này. Mà là vì hắn muốn đánh quái thăng cấp, khiến cho chính mình thu được đủ kinh nghiệm trị để tăng cấp bật lên, đương nhiên, dương lỗi cũng có hơi sốt ruột. Nếu tiên giới có ma tộc xâm nhập, như vậy hạ giới thì sao? Huyền Nguyên Tinh có đúng là cũng có ma tộc xâm lớn không? Đây chính là điều chưa biết, hơn nửa lần này đây ma tộc khơi màu chiến tranh, tiếng công tiên giới với quy mô to lớn, so với dĩ vãng đều phải khủng bố hơn rất nhiều. Như vậy hạ giới làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Cho nên, dương lỗi hiện tại cũng đang lo lắng cho huyền nguyên tinh. Dù sao căng cơ của chính mình ở nơi này, nếu như huyền nguyên tinh xảy ra sự việc thì liền phiền toái. Cho nên, chính mình nhất định phải phải tăng tu vi lên nhanh một chút, sau đó trở về huyền nguyên tinh, hoàn toàn thu hoạch huyền nguyên tinh vào trong tay, trở thành chủ nhân chân chính của huyền nguyên tinh mới được, nếu không đầu mối nhiệm vụ chính của mình trước hệ thống liền vô phương hoàn thành. Đến lúc đó bị trừng phạt, đâu phải là thứ chính mình có thể gánh chịu được. Thời gian nửa năm, nhiều nhất thời gian nửa năm thì chính mình nhất định phải trở về đại lục vô cực, không thể ở lại tiên giới nhiều hơn. Chờ sau khi xử lý tốt chuyện ở huyền Nguyên Tinh, chính mình mới có thể bắt đầu chuyển dời trọng tâm đến tiên giới, chương 965, thành băng hồ cầu viện. 2. Cái này! Này! Này quá nguy hiểm, ta không tán thành dương lão để ngươi đi mạo hiểm. Thành băng hồ kia chính là có 5 vị cường giả đại La Kim Tiên. 5 vị cường giả đại La Kim Tiên hiện tại đều không giữ vững nổi mới yêu cầu viện trợ, có thể thấy được ma tộc ở thành băng hồ vô cùng cường đại. Mà, mà dương lão đệ ngươi tại phương diện trận pháp mặc dù có được trình độ cực cao, nhưng dù sao tu vi quá yếu. Vạn nhất nếu ngươi có chuyện gì xảy ra, khi đó chỉ có thành ngũ nhạc ta chịu tổn thất lớn, cho nên, lần này vấn đề thành băng hồ cầu viện ta là không tán thành lão đệ ngươi đi nhạc bất phàm thấy dương lỗi chủ động xin đi giết giặt, cũng là lắc đầu cự tuyệt dương lỗi nghe vậy cười trong lòng tự nhiên hiểu được suy nghĩ của nhạc bất phàm hắn cũng rõ ràng, biết biết sát sát là ông ta không muốn chính mình đi mạo hiểm nhưng phần lớn là suy nghĩ vì thành ngũ nhạc, nếu như chính mình xảy ra sự việc, vậy thì tổn thất của thành ngũ nhạc có thể to lắm hơn nữa, vạn nhất chính mình nếu như bị thành băng hồ cướp đi Như vậy trụ cột thành ngũ nhạc cũng là tổn thất thật lớn. Cho nên nhạc bất phàm mới không muốn để cho chính mình đi thành băng hồ, ngươi không cho ta đi, ta cũng không đi sao. Trong lòng dương lỗi cười thầm, thành băng hồ này, chính mình là nhất định phải đi. Nếu không một mực sống ở thành ngũ nhạc, không có chiến tranh thì chính mình liền không chiếm được đủ kinh nghiệm trị. Không chiếm được đủ kinh nghiệm trị, chính mình muốn tăng cấp bậc lên thì làm sao có thể nhanh cho được, chính mình chỉ có thời gian nửa năm. Trong thời gian nửa năm chính mình mà muốn đạt tới cảnh giới thiên tiên đại viên mãn thì nhất định cần phải tham gia điên cuồng dếp chóc, như vậy mới có thể khiến cho chính mình thu được đủ kinh nghiệm trị, khiến cho cấp bậc của mình tăng lên tới cảnh giới thiên tiên đại viên mãn. yên tâm đi, nếu ta dám đi thì tự nhiên có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho nên, hai vị lão ca không cần lo lắng, dương lỗi cười cười nói tiếp, huống chi, ta cảm giác hành trình lần này đến thành băng hồ có thể là cơ duyên của ta. Trong linh thức có một cổ lực lượng kỳ dị đang dẫn dắt ta. Cái này, nhạc bất phàm vừa nghe đến đây có thể là cơ duyên của Dương Lỗi liền cũng không tiện cự tuyệt. Nếu như chặt đứt cơ duyên của người ta, đây chính là một chuyện đại sự. Đối với một người tu luyện mà nói, cơ duyên là chỉ nhờ may mắn mà có được. Nếu như lại được mục tiêu cơ duyên, thì đó có thể chính là một sự thay đổi rất lớn. Một vị cường giả đại la kim tiên đại viên mãn nếu như lại được một tiêu cơ duyên, thậm chí có khả năng đột phá đến chuẩn thánh. Nếu như là gặp được cơ duyên như thế này, mặc dù là biết cửu tử nhất sanh thì cũng phải xông vào một lần, cho nên, nhạc bất phàm nghe được Dương Lỗi nói lần này có thể là cơ duyên của hắn, liền cũng không có chỗ nào để khuyên ngăn nữa. Hơn nữa mặc dù ông ta với Dương Lỗi có quan hệ không tồi, nhưng vẫn còn không hề đạt tới loại tình trạng có khả năng vì mình mà buông tha cơ duyên, sư huynh. Nếu lần này có thể là cơ duyên của dương lão đệ thì chúng ta cũng không muốn ngăn trở. Nếu như sư huynh lo lắng cho an nguy của dương lão đệ, thì có thể làm giống như đối với thiết sư huynh trước đây. Lúc này Trung Hán Dũng cũng lên tiếng nói chuyện, năm tháng sau, tu vi của dương lỗi đạt tới huyền tiên nhất giai, lần này đây huyền tiên lôi kiếp cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà do không thêm ai lâm vào trong đó, cho nên uy lực cũng không có gia tăng, nhưng mà vẫn cực kỳ khủng bố. Có điều Dương Lỗi vẫn biến nguy thành an mà vượt qua được, nhờ đạt tới huyền tiên cảnh giới, đoái hoán điểm của Dương Lỗi cũng tích góp từng tí một mà đạt đến tình trạng 1000 ức, hệ thống thăng cấp dằn co 12 canh giờ, hệ thống sau khi thăng cấp, so với trước kia cũng không có thay đổi quá lớn nào. Nhưng mà có khả năng đổi đồ nhiều hơn, phẩm chất cũng cao hơn. Đương nhiên đoái hoán điểm cần thiết lại tuyệt không thiếu, điều khiến cho Dương Lỗi vui mừng nhất chính là xuất hiện các loại phiếu như kinh nghiệm tạp, phiếu kinh nghiệm và thăng cấp tạp, phiếu thăng cấp Đương nhiên, kinh nghiệm tạp và thăng cấp tạp này lại không dễ dàng thu được. Kinh nghiệm tạp và thăng cấp tạp có vài loại phương thức thu được Thứ nhất, là thông qua đoái hoán điểm này mà đổi, có điều chỗ đoái hoán điểm cần thiết là cực kỳ kinh người Một cái phiếu kinh nghiệm tạp 3 giờ 2 lần mà liền cần phải 200 ức đoái hoán điểm Thế này rất khó lòng có được Mà một cái thăng cấp tạp chính là cần phải bỏ ra 500 ức đoái hoán điểm Đương nhiên ngoại trừ những thứ này ra, Thì vẫn còn xuất hiện một số phương thức làm tiêu hao vũ khí So với loại bạo vũ lê hoa châm ban đầu Đương nhiên hiện tại cũng có bạo vũ lê hoa châm cấp bậc tiên khí Đây chính là bản siêu cấp Bản bạo vũ lê hoa châm siêu cấp này có bi lực vô cùng vô tận Đối với cường giả dưới đại la kim tiên cũng có lực sát thương cực mạnh Nếu như lại nói về khả năng giết chóc này Như vậy đối với cường giả dưới đại la kim tiên Thì lực sát thương của nó quả thực là trí mạng Cái này đòi hỏi đoái hoán điểm cũng không ít. 50 ức đoái hoán điểm mới được một cái, dương lỗi đã đổi năm cái. Để phòng khi cần đến, thì những thứ đương nhiên có thể đối phó cường giả đại la kim tiên cũng không phải không có. Nhưng mà giá cả rất cao, chính mình trước mắt vừa rồi không có cách nào gánh chịu nổi cho nên không phải suy nghĩ có thêm nữa. Thành ngũ nhạc đã thấy trước mặt, dương lỗi liên tiếp thở vào một hơi, rốt cuộc đã đến thời khắc phản hồi đại lục vô cực. Hiện nay thành ngũ nhạc trên cơ bản đang nằm dưới sự khống chế của chính mình. Đám người nhạc bất phàm, Trung Hán Dũng đều là dốc lòng tu luyện để ngênh đón siêu cấp đại chiến 100 năm sau. Lần này đây ma tộc mặc dù đã bị đánh lui, nhưng chỉ có 100 năm hòa bình. Sau 100 năm, ma tộc sẽ lại lần nữa đội đất mà đến. Càng nguy hiểm hơn nữa chính là, đến lúc đó yêu tộc cũng nổi dậy làm loạn. Hơn nữa tục truyền nghe thấy, kiếp nạn của tiên giới 100 năm sau cũng không phải kiếp nạn khủng bố nhất. Phải 1000 năm sau mới thật sự là đại kiếp. Trong đại kiếp ngàn năm sau ngay cả thánh nhân đều sẽ cuốn vào trong đó, cả bàn cổ vũ trụ đều không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà những điều này với chính mình, ít nhất đối với bản thân mình hiện tại mà nói thì không có quan hệ quá lớn gì, thời gian vẫn còn rất xa xôi, 1000 năm, sau 1000 năm, chính mình đều đã trở thành chủ nhân tiên giới, khi đó tu vi của chính mình đạt tới tình trạng gì? vậy còn cần lo lắng những thứ này sao? Hoặc là, chính mình chính là đấng cứu thế trong truyền thuyết cũng nói không chừng, chúng ta nên rời khỏi nơi này, dương lỗi thở dài nói, đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta đi tới tiên giới đã được 5 tháng, Tô Anh nói, chương 966, 5 tháng sau. Không biết đại lục vô cực hiện tại thế nào, có đúng là cũng bị ma tộc xâm lấn hay không? Đây là dương lỗi vấn đề mà tương đối quan tâm, ta nhớ sư phụ quá, không biết sư phụ đã trở về hay chưa? Tô Anh nói, trở về sẽ biết, dương lỗi cười cười bảo. Đối với dương lỗi mà nói, hiện tại cũng không phải rất lo lắng, an toàn đã được đảm bảo, tu vi của chính mình đạt tới huyền tiên cảnh giới. Thiên đao nhị thức có khả năng giết chết cường giả dưới chuẩn thánh, mặc dù trong vòng 12 canh giờ chỉ có một lần, nhưng uy lực kia cũng cực kỳ khủng bố, vốn là dương lỗi không có đạt tới cảnh giới huyền tiên nhanh như vậy. Nhưng một lần kia Dương Lỗi lợi dụng thiên đao nhị thức giết chết một vị cường giả đại la kim tiên, mới khiến cho Dương Lỗi thu được kinh nghiệm trị hậu hĩnh tu vi mới có thể đạt tới huyền tiên. Nếu không Dương Lỗi bây giờ còn chỉ là cảnh giới thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa vài ngày sau, thế giới mộng huyển liền giải phong ấn, chính mình mặc dù là không đánh lại, nhưng trốn vào trong thế giới mộng huyển thì vẫn có khả năng làm được. Lam Nhi, ngươi nguyện ý cùng đi với chúng ta rời khỏi đây sao? Dương Lỗi giờ phút này quan tâm tới Vương Lam. Dù sao chính mình muốn rời khỏi tiên giới, rời khỏi thành ngũ nhạc, có lẽ trưng cầu một phen ý kiến của nàng thì tốt hơn. Nguyện ý, ta nguyện ý, Dương đại ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Vương Lam nghe vậy liền đáp với giọng điệu cực kỳ kiên định. Hảo, chúng ta đây ngày mai xuất phát, hôm nay tất cả mọi thứ cần phải chuẩn bị tốt. Dương lỗi nhìn hai nàng, rồi nói, biết không? Không nên để đến lúc đó, nói vẫn còn có gì đó chưa được chuẩn bị tốt. Ta đây cũng sẽ không tiếp tục chờ các ngươi. Cho nên, các ngươi có cái gì cần phải làm thì tốt nhất tại buổi tối hôm nay đều chuẩn bị sớm cho tốt, đã biết, Tô Anh và Vương Lam đồng thanh lên tiếng đáp, biết là tốt rồi, dương lỗi xua xua tay, liền đi về hướng tới phủ thành chủ. Chính mình sắp rời khỏi đây một đoạn thời gian, dù như thế nào cũng phải nói lại một câu với thành chủ nhạc bất phàm bọn họ, đương nhiên. Còn có thế lực do chính mình thành lập Phủ Mộng Huyển đó cũng là điều cần phải chăm lo cho bọn họ một phen. Thế lực do chính mình thành lập, cường giả Đại La Kim Tiên có thì có, tuy nhiên chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, nhưng lại chỉ có mấy vị như vậy mà thôi. Tại Thành Ngũ Nhạc chỉ có một vị, cường giả Kim Tiên trái lại có không ít, Phủ Mộng Huyển có căn cơ tại Thành Ngũ Nhạc, thế nhưng thế lực đích thực cũng là rải rác đến các nơi ở tiên giới, hiện nay Phủ Mộng Huyển tổng cộng có hơn 3 vạn người. Yếu nhất chỉ có thiên tiên sơ kỳ, mạnh nhất cũng chẳng qua là đại la kim tiên tam giai Số lượng nhiều nhất là huyền tiên cảnh giới, mà cảnh giới thiên tiên kế tiếp, cảnh giới kim tiên ở vào vị trí thứ ba, ít nhất là đại la kim tiên này, cường giả đại la kim tiên vẻn vẹn chỉ có 5 vị mà thôi, có điều mặc dù chỉ là như vậy, nhưng thực lực phủ mộng Huyễn so với cả thành ngũ nhạc còn mạnh hơn. Tuy nhiên thế lực quá mức phân tán, đương nhiên, đây là quyết định của chính dương lỗi. Dù sao mục đích cuối cùng của bản thân hắn chính là khống chế tiên giới, cho nên lúc này phân tán người đến các nơi, từ chính bọn hắn phát triển thế lực mới là có lợi nhất, dương lão đệ, ngươi đã đến rồi. Thật đúng là khách quý ít gặp A, hôm nay không tu luyện sao, trong trí nhớ của nhạc bất phàm, dương lỗi ngoài việc chém dết với ma tộc ra thì chính là tu luyện. Trong tình huống bình thường, hắn đều là xuất phát từ bế quan trong tu luyện. Hiện nay xuất hiện ở phủ thành chủ. Trái lại khiến cho nhạc bất phàm có hơi kinh dị, ha hả, lão ca ngài chê cười. Con đường tu luyện không thể cưỡng cầu, coi trọng chính là tuần tự như tiếng, thuận theo tự nhiên. Có đôi khi đi nhiều hơn một chút nhìn xem một chút, so với một mực buồn tẻ tu luyện thì tốt hơn nhiều lắm, dương lỗi cười ha ha đáp lại, lão đệ ngươi chính là ta người tu luyện nhanh nhất mà ta từng thấy. Còn nhớ mấy tháng trước khi ngươi vẫn còn chỉ là một phàm nhân đều vẫn còn không hề đạt tới thiên tiên mà thôi hiện nay đã trải qua huyền tiên lôi kiếp, thành tựu địa vị huyền tiên. Điều lợi hại hơn chính là, ngươi vẫn còn giết chết đại la kim tiên. Tất cả điều này đều làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin nổi a Nhạc bất phàm ngàn vạn cảm xúc, dương lỗi đích thật là rất biến thái, lấy cảnh giới thiên tiên giết chết tươi đại la kim tiên. Điều này rất khủng bố, chuyện vượt cấp giết địch này tại tiên giới cũng không phải không có. Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, Chỗ nào lại xuất hiện thiên tiên có thể đủ sức giết chết cường giả đại la kim tiên, mặc dù là đánh lén cũng không làm được A, mà dương lỗi lúc ấy chính là trực diện đối chiến, còn không phải đánh lén. Điều này làm cho người ta rất phải giật mình, đó chỉ là vận may mà thôi, cũng bởi chẳng qua là đối phương đã bị cạn kiệt sức lực, hơn nữa lại sơ suất quá, căn bản không thèm để ý đến ta. Nếu không, ta khẳng định là không có cơ hội giết chết hắn, dương lỗi cất tiếng ha ha, cười nói. Mặc dù đây là sự thật, chính mình không chỉ có có thể đủ sức giết chết Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, thậm chí là Đại La Kim Tiên Đại Viên mãn tồn tại đã đạt nửa bước chuẩn thánh thì chính mình cũng có thể giết chết, nhưng điều này cũng không thể để lộ ra, đến lúc đó, vạn nhất bọn họ vây chính mình thì có thể bị phiền toái, vận may, đó cũng là một bộ phận của thực lực, nhạc bất phàm cũng là lắc đầu, có thể lấy tu vi thiên tiên mà giết chết Đại La Kim Tiên, cái này không chỉ có riêng là vận may đơn giản như vậy. Từ đó có thể thấy được, dương lỗi này tuyệt đối là người có được mạng lớn, hơn nữa hắn vẫn còn là bậc thầy trận pháp. Lần này đây có thể dễ dàng đánh lui ma giới như vậy, cái này bởi vì một phần nguyên nhân cũng nhờ trận pháp của dương lỗi. Nếu như không có trận pháp của dương lỗi, ma giới cũng sẽ không dễ dàng bị đánh tan như vậy, đủ loại dấu hiệu xem ra, dương lỗi chính là người ứng kiếp trong truyền thuyết. Cho nên nếu có thể đạt được quan hệ giao hảo cùng hắn thì đó là tốt nhất, vì vậy. Ở thành ngũ nhạc này, đối với dương lỗi thì nhạc bất phàm là xin gì được nấy, thậm chí hắn muốn trả thành ngũ nhạc thì nhạc bất phàm đều sẽ không chút do dự đồng ý. Nhạc đại ca, lần này ta tới tìm ngài là có chuyện gì nghĩ muốn nhờ ngài hỗ trợ. Dương lỗi nhìn nhạc bất phàm, nói, có chuyện gì cứ nói là được, giữa chúng ta vẫn còn khách khí như vậy làm gì? Nhạc bất phàm nghe vậy liền đáp lại cởi mở. Đối với chuyện dương lỗi xin giúp đỡ cho hắn, nhạc bất phàm là cầu còn không được, Nếu có thể giúp hắn một lần, như vậy sau này lợi ích của mình sẽ còn nhiều hơn. Đạt được mối quan hệ tốt cùng hắn, như vậy đối với chính mình sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Chương 967, Phiên Thiên Phúc Địa Ấn 1. Bởi vì nhạc bất phàm đã khẳng định, dương lỗi này tất nhiên là người có được mạng lớn. Mặc dù không phải là người ứng kiếp kia thì cũng không kém là bao nhiêu, nhạc bất phàm biết. Chính mình nếu như không hề bất ngờ thì cả đời này liền dừng lại ở cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nếu như kết giao tốt cùng Dương Lỗi, nói không chừng vẫn còn có cơ hội đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên, trở thành chuẩn thánh, nhạc bất phàm nói chuyện thiện ý như vậy, thực sự cũng đã khiến cho Dương Lỗi có hơi cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà Dương Lỗi tin tưởng, nhạc bất phàm này sẽ không gây ra bất lợi đối với chính mình, nếu như ông ta muốn làm gì đó thì đã sớm làm, cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Khốn hồ, chính mình hiện tại đại thế đã thành, mặc dù ông ta có muốn gây bất lợi đối với chính mình, thì cũng không có năng lực đó. Điểm ấy, chính bản thân Dương Lỗi là có tự tin, ta đây liền cảm ơn trước nhạc đại ca, Dương Lỗi nói, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi, nhạc bất phàm nói, là như thế này, ta chuẩn bị rời khỏi đây một đoạn thời gian, cụ thể không biết bao lâu. Cho nên hy vọng nhạc đại ca giúp ta chăm lo cho đám thuộc hạ phủ mộng huyển một phen, dương lỗi nói thẳng, trời khỏi đây một đoạn thời gian. Chẳng lẽ lão đệ có chuyện gì quan trọng, nhạc bất phàm lấy làm kinh hải, dương lỗi muốn rời khỏi một đoạn thời gian, hơn nữa cụ thể bao lâu còn không biết. Như vậy là khiến cho nhạc bất phàm giật mình, thế nhưng ông ta cũng không lo lắng dương lỗi sẽ không trở về. Dù sao căn cơ của hắn vẫn còn ở thành ngũ nhạc. Hơn nữa phủ Mộng Huyền chính là thế lực do Dương Lỗi kiệt sức tâm tư thành lập nên. Có thể khẳng định hắn sẽ không bỏ mặt không quản, đi một chuyến xuống hạ giới, Dương Lỗi cũng không hề giấu giếm, đáp với giọng điệu thản nhiên, nơi này chính là hạ giới, sau khi ba người trải qua một ngày đường thì đi tới Mê vụ Chi Đảo. Hiện nay chính bản thân Dương Lỗi có tu vi đột phá, chân thực ưng nhãn xem ra càng rộng lớn hơn, Mê Vũ Chi Đảo, đảo sương mù, này đương nhiên không ngăn được Dương Lỗi, không sai. Nơi này chính là Mê vụ Chi Đảo. Rời khỏi nơi này liền tiến vào Đại Lục Vô Cực, nơi đó là địa bàn của Dương Đại Ca và Tô Anh tỷ tỷ nhà ngươi. Dương Lỗi cười nói đáp lại, Mê vụ Chi Đảo, quả nhiên khắp nơi là sương mù. Có điều là Dương Đại Ca, nơi này căn bản không thấy rõ lắm, vậy làm thế nào mới có thể đi ra khỏi nơi này? Vạn nhất nếu là bị lạc thì làm sao bây giờ? Vương Lam băng khoăn, cái này không phải lo lắng. Nếu ta dám vào nơi này, Tự nhiên có nắm chắc, Dương lỗi đáp, đúng vậy, không phải lo lắng, Dương đại ca ngươi, nếu như ngay cả một chút bản lĩnh nho nhỏ ấy đều không đủ, vậy thì làm sao có thể đi, Tô Anh ở một bên đáp, nhưng chỉ có chúng ta từ nơi này tiến vào tiên giới, cho nên Lam Nhi ngươi không cần lo lắng, cứ việc yên tâm, ta biết chứ. Coi như bị lạc ở chỗ này ta cũng không sợ, đã có Dương đại ca ở đây, Vương Lam cười nói, ba người đi lại nửa ngày, mê vụ chi đảo này vẫn còn rất lớn. Nhưng mà dương lỗi tuyệt không lo lắng, gấu mèo, chỉ có mỗi gấu mèo kia còn ở lại nơi này, dương lỗi có hơi kinh ngạc, lúc chính mình và Tô Anh đi qua liền gặp phải chỉ mỗi gấu mèo, gia hỏa này lại còn ở nơi đây. Đạo vân trúc kia cũng còn có một gốc cây, chính mình có nên cũng thu nốt cây đạo vân trúc còn lại, nhìn một gốc cây đạo vân trúc còn lại kia, dương lỗi có hơi ác ý nếu như là chính mình sẽ mang nốt một gốc cây đạo vân trúc còn lại này, phỏng đoán gấu trúc này liền hoàn toàn điên cuồng. Đạo Vân Trúc, đây là Đạo Vân Trúc ai, Vương Lam nhìn thấy Đạo Vân Trúc thì không khỏi giật mình la lên, đã biết, Đạo Vân Trúc này lúc trước có hai gốc, bị dương đại ca của người đào đi một gốc cây, hiện tại chỉ còn lại có một gốc cây. Hơn nữa con yêu thú kia có lẽ không dễ trêu lắm à, Tô Anh ở một bên vừa cười vừa nói, ta chỉ là không muốn giết nó mà thôi, dù sao ban đầu là chúng ta đoạt món ăn của nó. Kỳ thật nếu như đổi thành một con yêu thú khác thì hiện tại Dương Lỗi sẽ không chút do dự giết chết nó. Nhưng đây là một con gấu trúc, dẫu sao cũng là quốc bảo A, hơn nữa chính mình vẫn còn chiếm món lợi của nó, đoạt đạo vân trúc của nó nên lần này tạm tha cho nó một mạng đi. Dương Đại ca thật sự là nhân từ, thực sự là lương thiện, Vương Lam khen nức nở, Dương Lỗi nghe vậy mắt trợn trắng, chính mình thật sự từ lúc nào mà đã thành người nhân từ lương thiện. Chính mình vốn không đón nhận nổi cái danh là người nhân từ, người lương thiện, mặc dù chính mình cũng không áp bức người tốt, nhưng đối với những kẻ xấu, cho tới bây giờ đều là giết trụi, có thể giết liền giết, được rồi, chúng ta đi, Dương Lỗi vung tay lên nói, hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống, đang lúc chuẩn bị rời khỏi đây thì lại nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ. Con gấu mèo kia lại đã phát hiện chính ba người mình, gấu trút giận dữ. Hắn còn nhớ khí tức của người này. Người này đúng là kẻ lần đó đã dẫn dụ chính mình đi, làm cho Đạo Vân Trúc bị người kia đánh cắp. Nhân loại, ngươi dừng lại cho ta, gấu trúc lửa giận ngút trời, la lớn, ta nói gấu mèo nhỏ, ngươi đây là có ý gì? Muốn tìm phiền tói sao, dương lỗi phục hồi tinh thần lại, nhìn đại gia hỏa này mà hỏi với giọng điệu thản nhiên, nhân loại, ngươi trả lại trúc tử của ta cho ta, nếu không ta liền ăn ngươi, gấu trúc nhìn thấy dương lỗi như vậy. Có hơi phẫn nộ, gấu mèo nhỏ, ngươi có lẽ thành thật một chút, trở về đi thôi, đạo vân trúc là ta lấy rồi, dương lỗi lúc này ném ra một bình đan dược, bình đan dược này coi như là đưa cho ngươi để trả lễ, nó có trợ giúp đối với ngươi. Được rồi, hiện tại chúng ta thanh toán xong, đừng có dây dưa với chúng ta. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí đối với ngươi, một bình đan dược đã nghĩ đến việc để cho ta buông tha các ngươi. Nhân loại, ngươi có đúng là nghĩ quá ngây thơ rồi không? Đạo Vân Trúc kia quý giá như thế nào mà chỉ là một bình đang dược có khả năng bằng được. Nếu không phải ngươi đánh cấp Đạo Vân Trúc thì hiện tại ta đã hóa hình. Gấu Trúc cả giận nói, Đạo Vân Trúc giúp ngươi hóa hình, ngươi có vài phần nắm chắc, dương lỗi cười, cười cười. Loại yêu thú đặc biệt có thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà muốn hóa hình đâu phải là một chuyện dễ dàng. So với những ma thú thì khó khăn phải gấp trăm lần ngàn lần, thậm chí là vạn lần. Những yêu thú này bình thường cũng sẽ không lựa chọn hóa hình. Bởi vì hóa hình mặc dù tốt, nhưng có khả năng sẽ chết dưới lôi kiếp. Cho nên, đại đa số yêu thú cũng sẽ không lựa chọn hóa hình. Chương 968, Phiên Thiên Phúc Địa Ấn 2. Tóm lại ngươi không chịu trả lại đạo vân trúc cho ta, thì ta sẽ không bỏ qua. Gấu trúc giận giữ trận mắt nhìn dương lỗi ba người mà nói. Mau trả lại đạo vân trúc cho ta nhanh lên một chút, nếu không ta liền ăn các ngươi. Gấu trúc tăng khí thế của mình lên mãnh liệt, điều bộ đằng đằng sát khí. Cái đồ gia hỏa ngốc nhà ngươi này, thực sự không biết nhìn đồ. Đang dược mà sư đệ của ta đưa cho ngươi chính là hóa hình đan, so với với một mình ngươi độ kiếp hóa hình thì phải dễ dàng hơn nhiều, an toàn hơn nhiều lắm, trên cơ bản trăm phần trăm có khả năng hoàn toàn hóa hình, thế mà lại vẫn còn không biết nhìn đồ. Cô anh nghe vậy không khỏi quát mắng, ngươi cứ nói, đây là hóa hình đan. Nhân loại, ngươi nói là sự thật, gấu trúc có hơi nửa tin nửa ngờ, đương nhiên là hóa hình đan. Nếu như ngươi không tin thì có khả năng tìm một con yêu thú thử một lần. Đương nhiên, bình đan dược này chỉ có hai viên hóa hình đan. Nếu như ngươi dùng hai viên thì đau đớn sẽ nhỏ hơn một chút, một viên cũng có thể hóa hình nhưng tương đối khổ sở. Dương lỗi nói, hóa hình đan này là dương lỗi luyện chế lúc ở tiên giới, khi đó chính là vì thành lập thế lực phủ mộng huyển. Bởi trong phủ mộng huyển, một bộ phận lớn đều không phải nhân loại mà là yêu thú. Những yêu thú này sau khi được dương lỗi thu phục đã cho bọn họ hóa hình đan, để cho bọn họ gây dựng thế lực thuộc về mình, trở thành một chi nhánh của phủ mộng Huyễn Bởi trước đây, dương lỗi cơ hồ thu hết yêu thú cường đại trong một vùng ngàn dặm xung quanh thành ngũ nhạc vào phủ mộng huyển. Trong đó còn có một con yêu thú cảnh giới đại la kim tiên, làm thế nào mà ta tin tưởng ngươi? Nhân loại các ngươi là giả hoạt nhất, gấu trúc vẫn còn có hơi không tin, ngươi. Ngươi là đồ gấu ngốc. Thật sự là tức chết bổn cô nương. Sư đệ ta không phải nói để ngươi thử một lần sau. Ngươi tìm một con yêu thú để cho nó ăn hết thì chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa, sư đệ ta muốn giết ngươi cũng dễ dàng. Nếu như không phải vì đạo vân trúc kia thì ngươi đã sớm thành tử hùng, gấu chết, còn có thể nơi này nói dông dài. Cô anh lúc này đã sớm muốn về nhà, thấy gấu trúc hoài nghi như vậy, lập tức có hơi tức giận, nhân loại, quả đúng là khẩu khí thật lớn. Giết ta dễ dàng, ta liền thử xem rốt cuộc có thể giết chết ta hay không, gấu trúc nghe vậy cũng nổi giận, chính mình đường đường cảnh giới kim tiên, lại bị một nhân loại nho nhỏ cấp thiên tiên khinh thường nên đương nhiên không vui, dương lỗi nghe vậy cũng là cười mà bảo, người này sửng hùng, gấu ngốc, ta hiện tại đổi ý, ta muốn thu hoạch ngươi làm thú cưng, bắt một con yêu thú gấu trúc làm thú cưng, xem ra cũng là cái lựa chọn không tồi. Dương lỗi nhìn gấu trúc nói, đến đây đi. Để ta xem nào gấu ngốc nhà ngươi thật sự có năng lực không mà lại luôn mồm muốn ăn sống nuốt tươi chúng ta, nhân loại, ngươi muốn chết sao, sư tỷ Lam Nhi, các ngươi trước lui ra phía sau, để ta đến đối phó con gấu ngốc này, dương lỗi dũi ra tay, một đôi quyền sáo đã đeo lên trên tay, đối phó gấu trúc này, gấu trúc cảnh giới kim tiên này thì dương lỗi căn bản không buồn để ý, hiện nay chính mình đều đã đạt tới cảnh giới huyền tiên, hơn nữa bất tử kim thân quyết đã đạt tới tầng thứ 15. Quy lực vô cùng vô tận, mặc dù chỉ là dựa vào thân thể thì đều có thể lấy cứng đối cứng cùng cường giả kim tiên. Hơn nữa chính mình tu luyện một bộ ấn pháp, phiên thiên phúc địa ấn, hoài phong lẫm liệt tuyệt luân Một bộ ấn pháp này một thi triển ra, sẽ có uy lực tuyệt đối khủng bố, đủ để phát huy ra được trăm phần lực lượng của chính mình. Sức chiến đấu của nó so với kim tiên hậu kỳ bình thường đều phải dũng mãnh hơn nhiều. Chính phiên thiên phúc địa ấn này của mình chỉ có tứ thức, phiên sơn ấn, phúc hải ấn. Phiên thiên ấn, phúc địa ấn, tứ thức này, thức nọ so với thức kia đều dũng mạnh hơn. Mà hiện nay dương lỗi cũng chỉ có thể thi triển ra tam thức mà thôi. Trong đó phiên thiên ấn có uy lực mạnh nhất, hàng thứ yếu là phúc địa ấn, rồi đến phúc hải ấn, yếu nhất chính là phiên sơn ấn, mặc dù là phiên sơn ấn này cũng đã ghê gớm quá chừng. Một bộ ấn pháp này so với đại tạo hóa chi thủ kia của chính mình, mặc dù bề ngoài có vẻ không bằng, nhưng mà là lợi hại tới cực điểm. Có điều phiên thiên phúc địa ấn này có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, nếu như bắt đầu thi triển quy lực càng lớn, như vậy tiêu hao cũng lại càng lớn. Chỉ cần có đủ thực lực, quy lực của ấn pháp này liền có khả năng phát huy đến mức tận cùng, dựa vào một bộ ấn pháp này để vượt cấp giết địch thì không phải thật việc khó. Mà phiên thiên phúc địa ấn này thì dương lỗi cũng đã giao cho Tô Anh và Vương Lam, nhưng mà hai người đều chỉ có thể học xong hai thức đầu tiên. Còn hai thức phía sau đối với các nàng mà nói thì căn bản là không thích hợp, vô phương tu luyện, nhân loại, người muốn chết, gấu trúc nổi giận, nhằm hướng tới dương lỗi mà xông lại đây, một cái hùng trưởng thật lớn mạnh liệt nệm một cái về hướng tới dương lỗi, phiên sơn ấn, trấn áp cho ta, dương lỗi khẽ quát một tiếng, hai tay vừa nhấc lên thì một quả núi thật lớn bỗng nhiên hiện ra, nó nhằm về hướng tới gấu trúc mà trấn áp đè xuống, khí thế như núi, lực trấn áp mạnh mẽ khiến cho gấu trúc không thở nổi. Đáng chết, nhân loại đáng chết, làm thế nào lại có công pháp khủng bố như vậy, ta đẩy lên A. Đại bạch ta sẽ không bị đánh bại, gấu trúc chợt quát một tiếng, thân hình không ngừng trở nên to lớn, một đôi hùng trưởng thật lớn hướng tới bầu trời nện mảnh liệt một cái, tự hồ phải nện cho đại sơn kia giữa không trung bị phá nát. Năng lượng khủng bố giống như những cơn sóng ngập trời tràn ra mãnh liệt mênh mông, rầm rầm rầm, liên tiếp 3 tiếng nổ. Gấu trúc bị Dương Lỗi nện một cái phiên sơn ấn này đành miễn cưỡng cắm thẳng xuống dưới đất, chỉ còn lộ ra nửa đầu, sau một kích, Dương Lỗi cũng không truy kích mà là nhìn cúi đầu nhìn gấu trúc rồi hỏi: "Thế nào, gấu mèo nhỏ phục chứ? A, đại bạch ta sẽ không thua." Gấu trúc trống lên một tiếng, cả thân thể không ngừng nhỏ đi, tiếp theo hướng về phía trên mà nhảy. Nó nhảy ra khỏi mặt đất, lại lần nữa đứng ở một chỗ cách Dương Lỗi khoảng 10 thước xa, quay lại đối diện cùng Dương Lỗi, nhân loại Ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi muốn để đại bạch ta làm thú cưng của ngươi thì không phải dễ dàng như vậy. Gấu trúc nheo mắt lại, lắc mình lé ra một đạo hào quang, tiếp theo dũi hùng trưởng ra, ca, ca, ca, ca, bên trên một đôi hùng trưởng xuất hiện một bộ móng vuốt sắc bén, giống như những thanh bảo kiếm, thì ra gia hỏa này vẫn còn không hề phát huy ra thực lực mạnh nhất. Như vậy là khiến cho dương lỗi có hơi bất ngờ. Nhưng mà mặc dù là như vậy, dương lỗi cũng không thèm để ý. Chương 969, Quay về Đại Lục Vô Cực Phiên thiên Phúc Địa Ấn của mình mặc dù chỉ là tu luyện thành công được tam thức, nhưng hiện nay chính mình mới thi triển ra thức thứ nhất. Mà thức thứ nhất này là uy lực yếu nhất, Phúc Địa Ấn, diệt cho ta, dương lỗi không cần suy nghĩ nhiều liền xuất ra một chiêu mạnh mẽ nhất của mình Phúc Địa Ấn. Phúc Địa Ấn này có uy lực cực mạnh, so với phiên sơn ấn trước đây cơ hồ mạnh hơn gần gấp đôi. Dù sao gấu trúc này có năng lực chống đỡ công kích rất mạnh nên cũng không sợ đánh chết nó, nhiều nhất chỉ đánh tàn phế mà thôi. Rầm rầm rầm, gấu trúc vẫn còn không kịp thi triển ra chiêu thức thì đã bị phúc địa ấn của dương lỗi nện cho lúng sâu vào lòng đất. Ở mê vụ chi đảo, mặt đất so với mặt đất ở tiên giới thì còn cứng hơn rất nhiều, trong tình huống bình thường, nếu muốn công kích nện thành một cái hố to đều khó khăn. Vậy mà gấu trúc thật sự bị dương lỗi nện sâu xuống vài thước. Có thể thấy được một kích này của dương lỗi khủng bố ra sao? Ra đi, gấu mèo nhỏ, ta biết ngươi vẫn chưa chết. Nếu không ra ta liền thực sự động thủ đánh ngươi chết bầm A. Dương lỗi thấy gấu trúc này lại hồi lâu không chịu chui ra thì không khỏi lên tiếng uy hiếp. Ra đây, ra ngay đây. Gấu trúc này không còn có vẻ oai phong khí phách như trước đây. Lúc này trông giống hệt một kẻ bị ức hiếp. Hiện tại có phục hay không? Gấu trúc lúc này, da lông bị bong rụng rất nhiều nơi. Có những chỗ vết máu loan lỗ. Xem ra thật sự khó coi, xấu tệ, Tô Anh và Vương Lam nhíu mày, phục, phục, ta phục, Tiểu Bạch thật đáng thương, gấu trúc kia giờ chỉ còn dáng dấp đáng thương mà nhìn Dương Lỗi, thật là một gấu mèo ti tiện, nhìn gấu trúc như vậy, Dương Lỗi không khỏi cười mắng, người rốt cuộc là có tên Đại Bạch hay Tiểu Bạch, tại sao một lúc thì Đại Bạch, một lúc lại là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nhưng mà Đại Bạch tương đối oai phong, cho nên, ta tự gọi là Đại Bạch. Nhưng mà... Nhưng mà ở trước mặt chủ nhân thì ta chính là tiểu bạch, gấu trúc đáp, ha hả gấu mèo ti tiện nhà ngươi, đúng là rất biết phút môn ngựa A dương lỗi vui vẻ, Tô Anh và Vương Lam ở một bên cũng là vui không thể hơn được, vừa mới rồi vẫn còn hung hăng như vậy, hiện tại liền yếu siêu, thực sự không còn dùng được, Tô Anh biểu môi nói, đó là chủ nhân quá lợi hại, gấu trúc đáp, thôi, ngươi sau này gọi là đại bạch đi, dương lỗi nhìn qua gấu mèo này, thực lực có lẽ cực kỳ khá. Nếu như không phải gặp phải mình, gia hỏa này đủ sức chống lại võ giả cảnh giới kim tiên đại viên mãn. Đương nhiên, chính mình sở dĩ đánh bại gấu trúc này dễ dàng như vậy, bởi vì là chính mình ngay từ đầu liền không có lưu tay, xuất ra phút địa ấn mạnh nhất. Nếu không đánh bại phủ đầu gia hỏa này, thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Được rồi, nơi này có một chút đang dược chữa thương, một mình ngươi ăn vào đi. Mặt khác, trước đây đưa cho ngươi hai viên đang dược kia. Đít đít sát sát là hóa hình đang. Một mình ngươi có khả năng dùng. Nhưng mà cần phải chờ vết thương của ngươi hoàn toàn tốt thì mới được. Nếu không có thể hóa hình không thành công, dương lỗi lại ném ra một bình đang dược. Chủ nhân thật tốt, đại bạch có điệu bộ ngốc hồ hồ, đạo vân trúc kia cho ta không có vấn đề chứ. Dương lỗi lúc này mới hỏi, đưa chủ nhân đương nhiên là có khả năng. Nhưng mà, nhưng mà chủ nhân sau này nhớ cho đại bạch ăn đang dược, đại bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không đại bạch liền không ăn, dương lỗi nghe vậy xem thường nhìn hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn ăn mắng sao? Khó trách, đạo vân trúc này sinh trưởng thông thả như thế. Còn một gốc cây kia của mình thì mọc lại không phải tầm thường. đang dược sẽ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì đang dược tự nhiên không phải ít. Dương lỗi đáp, vậy thì đại bạch an tâm, chủ nhân, chúng ta hiện tại ký kết khế ước sao? Đại bạch nhìn dương lỗi hỏi, có muốn đại bạch giao ra linh hồn ấn ký hay không? Nhưng mà, nhưng mà nghe mụ mụ nói, linh hồn ấn ký sẽ rất đau, không cần phải thế, dương lỗi xua xua tay, chính mình thu phục yêu thú đều chưa hề sử dụng biện pháp như vậy. Nói giỡn, chỉ là thú cưng mà thôi, không cần phải sử dụng đến những thứ này để ràng buộc. Thú cưng của mình đã vậy là đủ rồi, một con ma lan, một con xích viêm thú, còn có một con bạch long, chừng này đã là đủ rồi, lại nhiều hơn thì không thích hợp, chẳng lẽ chủ nhân không lo lắng đại bạch chạy trốn sao? Gấu trúc nghe vậy có hơi kinh ngạc, ngây ngốc hỏi, ngươi có khả năng thì thử xem, dương lỗi ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát khí, nhìn đại bạch mà nói, không dám, sẽ không vậy. Chủ nhân ngươi yên tâm, chủ nhân để cho ta đi về hướng đông, đại bạch tuyệt đối sẽ không chạy sang hướng tây. Chủ nhân để cho đại bạch ăn trúc tử, đại bạch tuyệt đối sẽ không gặm thạch đầu, đại bạch nghe vậy rụt đầu lại, liên tục gật đầu đáp, đại ngốc hùng, gấu ngốc, này vẫn còn vô cùng có ý tứ. Hai nàng Tô Anh và Vương Lam nghe vậy không khỏi cười khúc khích, được rồi, đại ngốc hùng. Ngươi còn có thứ gì thật sự muốn mang đi thì nhanh lên, chúng ta lập tức liền phải rời khỏi nơi này. Sau khi dương lỗi thu hồi một cây đạo vân trúc này bèn nói, đạo vân trúc là thứ tốt. Chính mình đến tiên giới một chuyến, thu hoạch rất lớn, ngoại trừ cấp bậc đạt tới cảnh giới huyền tiên ra, vẫn còn chiếm được không linh nhũ và đạo vân trúc, hiện tại chỉ chờ mộng huyển không gian mở ra là có thể nhổ toàn bộ mấy thứ này đem ra trồng ở trong mộng Huyễn không gian. Đến lúc đó tại mộng Huyễn không gian, có khả năng bồi dưỡng ra một số lớn trợ thủ cường đại, nghĩ tới đây, dương lỗi cũng có chút không nhịn được. Nhưng mà còn cách thời điểm mộng huyển không gian lại mở ra lần nữa, còn có mấy ngày, tốt, chủ nhân chờ đại bạch một lát. Chả mấy chốc, đại bạch lập tức sẽ tới, bóng dáng mập mạp của đại bạch kia nhanh chóng bôn ba, cũng không nhìn ra trước đây đã chịu tổn thương một chút nào. Lúc trước vốn dương lỗi tính toán để cho Đại Bạch ở chỗ này thu phục toàn bộ yêu thú mà phục vụ chính mình, lại tạo thành một quân đoàn yêu thú. Nhưng mà suy nghĩ một chút, gia hỏa này thực lực chỉ sợ không đủ, trong mê vụ chi đảo này hẳn là còn có yêu thú càng cường đại hơn. Gấu trúc này phỏng đoán không tính là đứng đầu. Mà chính mình hiện tại lại không có nhiều thời gian như vậy, huống chi, chính mình còn có một sự lựa chọn tốt, đó chính là Trung Nam Tiên Sơn. Chỉ cần chính mình chinh phục toàn bộ những yêu thú ở Trung Nam Tiên Sơn, đó mới là một cổ lực lượng đích thực cường đại, chương 970, Mỹ nữ sư phụ phẫn nộ. 1. Đối với Trung Nam Tiên Sơn kia, dương lỗi cảm giác khẳng định nó có liên lạc cường đại với tiên giới. Nếu như chính mình có thể hoàn toàn thu phục yêu thú trong đó, hoặc là biến cả Trung Nam Tiên Sơn thành một kiện pháp bảo thuộc về mình thì liền cực kỳ tốt, hoặc là Trung Nam Tiên Sơn kia căn bản là là một kiện pháp bảo cũng không biết chừng. Mà trước đây Dương Lỗi biết, Trung Nam Tiên Sơn kia rất có thể là một khối núi đá từ tiên giới rơi xuống, nếu là núi đá rơi từ tiên giới thì mới có thể bồi dưỡng ra được yêu thú cường đại như vậy, bên trong có vô số yêu thú cấp bậc đại la kim tiên, mà ngay cả Tô Nghiên cũng không khỏi không cẩn thận, hơn nữa tu luyện thất kia biến thái như vậy. Cho nên, Trung Nam Tiên Sơn này tuyệt đối là thủ đoạn của một vị đại năng nào đó. Còn về phần rốt cuộc là vị nào, liền cần phải chính mình đi thăm dò. Đi phát hiện, dương lỗi có một loại dự cảm, Trung Nam Tiên Sơn này có thể là nơi mấu chốt để chính mình khống chế cả huyền nguyên tinh. Thậm chí có khả năng, hạch tâm chủ yếu của huyền nguyên tinh này chính là Trung Nam Tiên Sơn, đương nhiên, đó cũng là dương lỗi dự cảm mà thôi. Còn rốt cuộc tình huống như thế nào, phỏng đoán, dự cảm của chính mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không, thì cái này phải chờ sau khi mình hoàn thành đầu mối nhiệm vụ chính tại huyền nguyên tinh, rồi mới biết được, đại lục vô cực. Rốt cuộc ta đã trở về, nhìn đại lục trước mắt, dương lỗi hưng phấn không thôi. Trải qua gần nửa năm tại tiên giới, hiện nay tu vi của chính mình tiến nhanh. Ở đại lục vô cực này nếu như là một chọi một thì không có mấy người là đối thủ của mình. Đương nhiên trừ mấy gia hỏa đặc biệt biến thái, trong đó bao gồm chính sư phụ Tô Nghiên kia của mình. Thật kích động, sư phụ hẳn là đã trở về rồi. Tô Anh cũng là cực kỳ hoan hỷ, mà Vương Lam cũng hơi nhíu mày, linh khí nơi này quả nhiên hơi loãng. Hơn nửa phẩm chất kém rất nhiều. Đương nhiên, nơi này chỉ là phàm nhân giới mà thôi. Linh khí tự nhiên không bằng tiên giới. Dương lỗi nói tiếp, nhưng mà có một chỗ so sánh tiên giới cũng không kém mấy. Sư đệ ngươi là nói Trung Nam Tiên Sơn. Không sai, chính là Trung Nam Tiên Sơn. Dương lỗi gật đầu, Trung Nam Tiên Sơn, đó là địa phương nào? Rất lợi hại sao? Vương Lam hỏi. Đương nhiên, lần sau mang ngươi đi thì sẽ biết, đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Dương lỗi nhìn Vương Lam nói. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng nên đi, mới đi không được bao lâu, dương lỗi liền biến sắc mặt, khí tức thật cường đại, có cường giả tới gần, là sư phụ, là sư phụ đang đến đây, Tô Anh hô, giờ phút này dương lỗi cũng cảm giác được khí tức của người đang tới cũng không phải kẻ địch, mà là sư phụ Tô Nghiên của chính mình, soạt một tiếng, mộng huyển không gian dao động một hồi, Tô Nghiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt dương lỗi và Tô Anh, các ngươi đi nơi nào, thấy dương lỗi và Tô Anh, Tô Nghiên thở vào nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng lại là cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng nhìn hai người mà chất vấn, bởi khi Tô Nghiên chạy về Đại Lục Vô Cực, không hề phát hiện ra khí tức của Dương Lỗi và Tô Anh thì lập tức lo lắng không thôi. Dương Lỗi và Tô Anh đều là đệ tử của mình. Tô Anh, chính mình coi nàng trở thành con đẻ, mà Dương Lỗi chính là con trai sư tỷ của mình, nếu mà xảy ra chuyện gì, chính mình làm thế nào báo lại với sư tỷ, cho nên vừa về tới Đại Lục Vô Cực, Không hề phát hiện khí tức của Dương Lỗi và Tô Anh, cả đại lục vô cực cơ hồ đều bị nàng lật nhào một lượt. Lần này đây, nàng đang chuẩn bị đi đến trong lạc nhật xâm lâm. Lạc nhật xâm lâm này so với Trung Nam Tiên Sơn là tồn tại còn thần bí hơn, nhất là không gian đặc thù kia, Tô Nghiên đều cực kỳ kiên kỵ. Không nghĩ tới mới đến ven trì lạc nhật xâm lâm liền cảm giác được khí tức của Dương Lỗi và Tô Anh, lúc này mới khiến cho nàng thở vào nhẹ nhõm, cái này. Cái này nói cho cùng thì dài lắm, nhìn dáng vẻ tức giận của Tô Nghiên, không chỉ có là Tô Anh, mà ngay cả Dương Lỗi cũng có hơi bỡ ngỡ. Nữ nhân cường đại tức giận, chọc không nổi a, vậy thì liền nói ngắn gọn, Tô Nghiên trợn mắt lường nguyệt, là như thế này. Bởi vì Tô Anh ban đầu bị ép hôn, Tô anh không muốn, cho nên muốn chạy trốn, mà trong quá trình bỏ chạy lại xảy ra một loạt chuyện làm cho chúng ta tiến vào mê vụ chi đảo. Tại mê vụ chi đảo đã xuất hiện bất ngờ Làm cho chúng ta không thể gấp gáp trở về nổi Cho nên đã đi đến một nơi đặc thù Chỗ này chính là tiên giới Tại tiên giới trải qua 5 tháng Cuối cùng mới tìm được đường về nhà Chuyện liền là như vậy Dương lỗi một hơi nói xong toàn bộ câu chuyện Rồi nhìn Tô Nghiên Tiên giới Mê vụ chi đảo Tô Nghiên cũng giật mình Mê vụ chi đảo có thể đi tới tiên giới Đúng vậy Tô Anh gật đầu đáp Sư phụ Chúng con đích thật là đi tiên giới Đây chính là bằng hữu chúng con quen biết tại tiên giới, gọi là Vương Lam. Hơn nữa tại tiên giới chúng con vẫn còn giao chiến cùng ma tộc, nhìn dáng vẻ của Dương Lỗi không giống như là đang nói dối, hơn nữa, nếu như không phải đi tiên giới thì tu vi của hai người Dương Lỗi và Tô Anh làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Huống hồ, tiên giới đích thật là xảy ra tiên ma đại chiến, tin này Tô Anh đã biết đến, đúng là bởi vì như thế, vào mấy tháng trước đây nàng mới biến mất, chính là đi ngăn cản ma tộc Ta tin tưởng các ngươi, nhưng mà chuyện này, ngàn vạn lần đừng nói ra, Tô Nghiên biết, nếu như là nói ra chuyện mê vụ chi đảo có thể đi tới tiên giới, cái đó có thể rất khủng khiếp. Đám người tu luyện trên đại lục vô cực sẽ điên cuồng chen chúc về hướng tới mê vụ chi đảo, cái này chúng ta đã biết, Dương lỗi nói, nhớ kỹ, không nên nói lung tung, thấy Dương lỗi đáp như vậy, Tô Nghiên trận mắt liếc nhìn hắn, sư phụ, người cần phải làm chủ cho con. Bọn họ thừa dịp người đi vắng mà bắt nạt con, lại còn muốn gã con cho tên chu ngạo sương kia. Nếu như không phải có sư đệ, hiện tại có thể người liền không thấy được con. Tô Anh lúc này bắt lấy tay của Tô Nhiên, không ngừng lắc lắc mà làm nũng kêu lên. Yên tâm, chuyện này ta đã báo thù cho ngươi, hơn nữa bọn họ cũng không dám lại bức ngươi. Tô Nhiên xoa xoa đầu Tô Anh mà dịu dàng nói, chẳng lẽ sư phụ, người đã giết chết gia hỏa đáng ghét kia. Vậy thật sự là quá tốt. Tô Anh nghe vậy hoan hỷ không thôi. Nếu như không phải do tên Chu Ngạo Sương kia, chính mình cũng sẽ không chật vật như vậy, thiếu chút nữa liền mất đi mạng nhỏ. Cho nên Tô Anh đối với Chu Ngạo Sương có thể nói là hận thấu xương, Dương Lỗi nghe vậy xem thường liếc nhìn. Thật độc ác a, dẫu gì cũng là người theo đuổi mình, lại ác như vậy. Chương 971, mỹ nữ sư phụ phẫn nộ. 2. Đương nhiên những ý nghĩ này chính bản thân Dương Lỗi không thể nói ra. Nói không chừng Tô Anh đối với chính mình sẽ làm gì? Dương lỗi đâu phải là kẻ ngu, hắn cũng biết Tô Anh có tình cảm đối với chính mình. Nếu như chính mình mà nói ra những lời như vậy, phỏng đoán Tô Anh sẽ lột sống chính mình. Dết, không có như vậy đâu. Cô nghiêng lắc đầu đáp, chu ngạo sương dẫu sao cũng là dòng giỏi của chu tử ích là thiên tài của vô cực tông. Nếu mà giết hắn, sư phụ của ngươi và vô cực tông liền hoàn toàn đối đầu. a Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tô Anh biết sư phụ Tô Nghiên của mình lợi hại, nếu có đối đầu với vô cực tông thì cũng không có gì. huống chi vô cực tông tuyệt đối không có khả năng vì chu ngạo sương mà đối đầu với nàng, nhưng mà không có giết hắn, so với giết hắn thì càng khó chịu hơn. Tô Nghiên đáp, khi đó Tô Anh với dương lỗi mất tích, không tìm được bóng người, Tô Nghiên vô cùng phẫn nộ. Điều tra một lượt mới biết được, nguyên nhân chủ yếu làm bọn họ mất tích chính là bởi vì chu ngạo sương, cho nên Tô Nghiên liền nổi giận vẫn nộ tới cực điểm. Ngay từ đầu nàng chuẩn bị giết chu Ngạo Sương, nhưng mà cuối cùng mấy lão gia hỏa kia của vô cực Tông Tầu Sinh, có điều Tô Nghiên cũng không muốn buông tha cho hắn như vậy, chẳng qua là phế đi đăng điền của hắn, kèm thêm cùng một lượt phế bỏ tên kia, biến hắn thành phế vật không thể giao hợp. Đã không có Tu Vi, đã không có Tô Nghiêm của Nam Nhân, cái này quả thực so với cái chết thì còn khó chịu hơn. Đương nhiên, chú Tử ít làm ông của Chu Ngạo Sương, Đối với đứa cháu này thì lão chính là cưng chiều không thôi, nếu không cũng sẽ không mạo muội nguy hiểm cầu hôn cho chu Ngạo Sương. Lão chính là biết địa vị của Tô Anh trong lòng Tô Nghiên, nhưng mà khi đó Tô Nghiên vừa mới rời đi, không có mặt ở đại lục vô cực. Chu Tử ít nghĩ thầm, đến lúc đó coi như Tô Nghiên trở về, nhưng gạo đã nấu thành cơm, vậy thì còn có thể làm gì được. Nhưng lão cũng là không ngờ rằng Tô Anh lại chạy trốn ngay dưới mắt, nhưng lại toàn bộ không có tin tức gì. Lúc ấy Chu Tử Ích liền cảm giác biết chuyện không ổn, thế này nếu mà Tô Anh xảy ra chuyện gì, Tô Nghiên kia khẳng định sẽ nổi cơn lôi đình giận dữ. Bởi vì lo lắng Tô Nghiên sau khi trở về sẽ ra tay bất lợi đối với đứa cháu Chu Ngạo Sương của chính mình. Cho nên, Chu Tử ít liền để cho Chu Ngạo Sương bế quan, bế quan trong vô lượng động tại Vô Cực Tông, lại không nghĩ rằng sau 3 tháng Tô Nghiên đã trở lại. Vừa mới biết chuyện này, quả nhiên là nổi cơn lôi đình giận dữ một hơi liền xông đến vô cực tông đúng là cứ như vậy mà bắt chu ngạo sương từ trong vô lượng động ra điều này khiến cho mọi người vô cực tông kinh hải, bao gồm cả những lão gia hỏa này, phải biết rằng chỉ cần dùng thủ trảo đã chọc người lôi ra từ từ trong vô lượng động, điều này cần phải có tu vi khủng bố như thế nào a trừ phi đạt tới một bước kia, nếu không tuyệt đối không làm được, mà tô nghiêng làm được như vậy liền chứng minh tu vi của nàng đã bước qua một bước kia, sâu không lường được Cả vô cực tông, trừ phi là vận dụng thủ đoạn cuối cùng, nếu không cho dù là ai cũng không cách nào ngăn cản nổi nàng. Lúc trước Tô Nghiên chuẩn bị muốn giết Chu Ngạo Sương, nhưng mà cuối cùng những lão gia hỏa này của vô cực tông mở miệng cầu tình. Nhưng như vậy, Tô Nghiên cũng không hề buông tha Chu Ngạo Sương, chỉ là nói tha cho hắn một mạng. Dù sao Tô Anh với Dương Lỗi mặc dù mất tích, có thể có nguy hiểm, nhưng dù sao còn sống, cho nên Tô Nghiên phế bỏ Chu Ngạo Sương, hoàn toàn phế bỏ. Lúc ấy Chu Tử ít tức giận, cái đó gọi là một cơn phẫn nộ, hận không thể giết chết Tô Nghiên để trút hận. Nhưng lão biết, chính bình quyết không phải là đối thủ. Hơn nữa, nếu như đơn đã độc đấu, thậm chí ngay cả những lão gia hỏa này của vô cực tông cũng không có một người nắm chắc. Một khi để Tô Nghiên hoàn toàn bị chọc giận, hậu quả kia có thể thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó cả vô cực tông sẽ tổn thất nặng nề, nhưng lại không nhất thiết có thể thu thập được Tô Nghiên thậm chí ngay cả vây khốn nàng đều không có khả năng, bởi vì rất có thể nàng đã bước qua một bước kia, mặc dù không thể đủ sức đối phó Tô Nghiên, ra tay đối với nàng. Nhưng Chu Tử Ích cũng đã chuyển dời hận ý đến trên người Dương Lỗi. Lão biết Tô anh là không thể trêu được, bởi vì Tô Nghiên đối với Tô anh thì cưng chiều không thôi, như vậy lần này đay dẫu cân phẫn nộ chính là bởi vì Tô anh, tuy nhiên Chu Tử Ích không dám đối phó Tô anh. Mặc dù đối với nàng thì lão hắn cũng hận thấu xương. Nhưng bởi vì có một tô nghiên ở đó, thế nhưng dương lỗi cũng không phải như vậy, mặc dù nói, dương lỗi cũng là đệ tử của tô nghiêng, nhưng chú tử ít không cho rằng, địa vị của hắn trong lòng tô nghiêng so sánh hơn được tô anh, sẽ vì dương lỗi mà dám trở mặt cùng cả vô cực tông, bởi vì dương lỗi, tất cả đều là bởi vì hắn. Nếu như mà không có hắn, tô anh liền không có biện pháp rời đi. Nếu không hề rời khỏi đây, đứa cháu của mình cũng đã thành chuyện tốt. Không có hắn, Sau khi đứa cháu của chính mình đã thành chuyện tốt thì cũng không bị phế bỏ, tất cả điều này, tất cả đều là bởi vì dương lỗi tạo thành. Cho nên chú tử ít đối với dương lỗi là hận thấu xương, một khi hắn trở về, sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, đương nhiên, lúc này dương lỗi còn không biết, hắn đã bị người khác ghi hận, bị chu tử ít ghi hận. Hơn nữa còn tính toán muốn lấy đi tánh mạng của hắn, sư phụ, người nói mau, Chu ngạo xương bị cái gì thế, tô anh vội hỏi. Nàng hiểu rõ ràng, nếu sư phụ của mình nói như thế, vậy khẳng định đã ra tay đối với chu ngạo sương. Hơn nữa thủ đoạn khẳng định không đơn giản, mặc dù không chết cũng phải bị lột một tầng da, tô nghiêng thấy nàng hỏi như thế, liền ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Dương lỗi mặc dù muốn nghe, nhưng căn bản vô phương nghe được. Chỉ thấy cô anh sau khi nghe xong những lời sư phụ tô Nghiên đã nói thì có vẻ hoàn toàn hài lòng không thôi, cơ hồ đều sắp phải nhảy dựng lên. Dương lỗi đã biết rõ, Tô Nghiên đối với Chu Ngạo Sương khẳng định là trừng phạt, hơn nữa rất nghiêm trọng. Nếu không sẽ không khiến cho Tô Anh vui mừng như vậy. Như thế cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Dương lỗi, rốt cuộc là đối phó Chu Ngạo Sương như thế nào. Giết, giết cho ta a cố hết sức giết hắn đi. Những đại đội nhân mã đã điên cuồng đến tột đỉnh, ai nấy đều ánh mắt đỏ ngầu nối đuôi nhau đột phá vào, mấy người chết ở trong đó. Dương lỗi, ngươi nhất định phải chết, ha ha, chết chắc rồi. Nữ nhân của ngươi, ta sẽ thay thế ngươi chiếu cố cho tất cả. Ha ha, ha ha. Trong đám người có một âm thanh kiêu ngạo vang lên. A, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, vùng đau lên mãnh liệt, một ánh đau thật lớn bổ ra. Chương 972, sinh mệnh bản nguyên. 1. Rầm rầm rầm, liên tiếp có những tiếng nổ mạnh làm cho trời lông đất lở. A, trán Dương Lỗi tràn đầy mồ hôi, hắn mở mắt nhìn tình huống trước mắt rồi thở vào một cái thật dài. Thì ra là đang nằm mơ, nhưng vì sao lại rõ ràng như vậy, người kia quá ư mạnh mẽ. Tùy tiện một kích liền đánh lui chính mình, khủng bố, tuyệt đối khủng bố, tu vi người kia rốt cuộc đạt tới tình trạng gì, tại sao đối địch với chính mình. Mặc dù chuyện này chỉ là giấc mộng, nhưng mà khiến cho Dương Lỗi hết sức sợ hãi, làm một người tu luyện, bình thường cũng sẽ không nằm mơ. Huống chi chính mình hiện nay đã đạt tới cảnh giới huyền tiên. Một cao thủ huyền tiên làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nằm mơ? Xem ra chuyện này có hơi không tầm thường. Này chẳng lẽ là điềm báo trước? Nếu như quả thật là điềm báo trước, Vậy chính mình có thể thực sự sẽ có chút phiền phức, Thực lực, tất cả đều là thực lực. Chỉ cần chính mình có đủ thực lực cường đại, Như vậy tất cả đều không là vấn đề. Sư phụ, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Có đúng là tu luyện đã xảy ra sự cố gì? Nói, tu luyện không thể nóng lòng muốn thành công cứ từ từ đi từng bước. Chờ khi tu vi của ngươi đã đủ rồi, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Lúc này Tô Nghiên đi đến nhìn Dương Lỗi, thấy trán hắn tràn đầy mồ hôi như thể đã trải qua trận đại chiến sinh tử thì không khỏi tao mày, lên tiếng trách mắng, không phải, không phải vấn đề này. Dương Lỗi ngẩn đầu nói, con gặp cơn ác mộng, nằm mơ, Tô Nghiên nghe vậy ánh mắt trận lên, nhìn Dương Lỗi vặn, ngươi không phải là đang gạt ta chứ. Đám người tu luyện, Nhất là người đã tu luyện tới cảnh giới thiên tiên thì làm sao có thể nằm mơ, sư phụ, đệ tử thật là không có lừa người. Cái này đích thật là sự thật. Con gặp một cơn ác mộng, một gia hỏa cường đại sẽ đối phó con. Ngay cả mục kích của hắn mà con cũng không thể đỡ nổi, dương lỗi lại nói, chuyện này rất bình thường, ngươi chẳng qua là cảnh giới thiên tiên mà thôi. Thực lực quá yếu, tùy tùy tiện tiện một đại la kim tiên liền có khả năng dễ dàng giết chết ngươi. Tô nghiêng nghe vậy có hơi nhíu mày, nhưng mà ngươi lại thực sự nằm mơ, cái này có điều gì đó không đúng. Một người tu luyện cảnh giới thiên tiên mà lại nằm mơ, cái này vốn cũng không phải chuyện tầm thường. Nếu phát sinh tình huống như vậy, có vài loại khả năng. Thứ nhất chính là tâm tình ngươi không yên, sinh ra tâm ma, điều đó không có khả năng, con không có tâm ma. Điểm này hoàn toàn có khả năng khẳng định, dương lỗi lắc đầu. Đùa à, tâm ma cái gì? Công pháp mà chính mình tu luyện đâu phải là công pháp bình thường. Đây chính là huyền nguyên chân Long quyết cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa chính mình vẫn còn tu luyện diễn thần quyết. Diễn thần quyết này lúc trước chính là bản tiến hóa của băng tâm quyết, mà băng tâm quyết là chuyên môn khắc chế tâm ma, huống hồ, coi như là cố tình thì hệ thống cũng sẽ có nhắc nhở. Cho nên, cái này khẳng định không phải tâm ma đang tác quái. Điểm này trong lòng dương lỗi lại biết hết sức rõ ràng. Cho nên cái này là không có khả năng, cái này cũng không nhất thiết, ngươi tu luyện mới được bao nhiêu thời gian, tu vi tăng lên đến mức như vậy. Tốc độ tu vi tăng lên, nhưng tâm tình không hề tăng lên theo kịp cho nên bắt đầu sinh ra tâm ma là điều rất bình thường. Đừng nói là ngươi, coi như là ta thì cũng sẽ có tâm ma, không ai là ngoại lệ, chỉ có điều là một số người thì tâm ma cường đại, một số người lại hơi nhỏ yếu. Mà mặt khác một số người lại còn ẩn đi, không hề xuất hiện mà thôi. Nhưng vào lúc độ thiên kiếp còn có tâm ma kiếp, ngươi là người đã hai lần vượt qua thiên kiếp, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng đều không hiểu, tô nghiên nhìn dương lỗi mà hỏi, tâm ma kiếp, dương lỗi lắc đầu đáp, sư phụ, không nói gạt người. Mặc dù con đã trải qua thiên kiếp hai lần, nhưng căn bản là không hề gặp phải tâm ma kiếp, không có tâm ma kiếp, điều này sao có thể, tô nghiên không thể tin được mà nhìn dương lỗi. Nàng vẫn còn chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy chưa từng gặp phải thiên kiếp như vậy, bình thường thì một kiếp sau khi thiên kiếp chính là tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp này xuất hiện sau lôi kiếp, một khi trải qua tâm ma kiếp mới có thể đủ đón nhận những gì thiên địa ban cho, phá bỏ bích chướng để thăng bậc tiếng dai đến cấp bậc cao hơn, dương lỗi nói, đó cũng không phải đệ tử nói bậy, mà là sự thật. Bởi vì đệ tử tu luyện loại công pháp cực kỳ đặc thù, tâm ma vô phép tới gần con, được rồi, coi như là như vậy, không phải vấn đề tâm ma Vậy thì liền phiền toái, có thể là ác mộng, Tô Nhiên lại nói, ác mộng, không sai, ác mộng. Ác mộng là thuộc về một loại yêu thú đặc thù có tên ảnh hình. Nó có khả năng động nhập vào trong mộng người tu luyện, giết chết người tu luyện đang ở trong mộng để làm lớn mạnh chính mình, Tô Nhiên nói, cái gì? Ác mộng, dương lỗi cao mày, không nghĩ tới lại còn có vật như vậy. Chẳng lẽ chính mình là bị ác mộng cuốn lấy, để ta đến xem? Tô Nghiên vừa chỉ điểm vào chỗ mi tâm của Dương Lỗi, không nên chống cự, Dương Lỗi làm theo lời căng dặn, hắn chỉ cảm thấy một của lực lượng ôn hòa trong nháy mắt tiến vào trong thức Hải của chính mình. Tiếp theo chính mình liền mất đi ý thức. Không biết đã trôi qua bao lâu, Dương Lỗi mới dần dần mở mắt. Hắn phát hiện bên cạnh mình là sư phụ Tô Nghiên đang mặt mày nhăn nhó, chẳng lẽ, chính mình thật sự là bị ác mộng yêu thú gì đó cúng lấy, khó có thể xử lý, sư phụ, tình huống thế nào? Đệ tử có đúng là thực sự bị ác mộng thú kia cuốn lấy, Dương lỗi hỏi, không, không phải là mộng yểm thú, thú ác mộng, Tô Nhiên lắc đầu nói, vậy. Đó là xảy ra chuyện gì, Dương lỗi hỏi, ngươi đây liền không cần hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng, vấn đề của ngươi hiện tại bị ta giải trừ rồi. Nhưng mà chỉ là tạm thời, ngươi cần phải cố gắng tu luyện để đạt tới cảnh giới kim tiên, như vậy liền không cần lo lắng, ngươi cứ nói công pháp của ngươi rất đặc thù không lo lắng tới tâm ma. Thế này thì tốt, ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên, để ngươi tăng lên hết mức. Trước đây sở dĩ ta không làm như vậy, đó là bởi vì lo lắng tâm tình của ngươi không đủ, sẽ đưa tới tâm ma cường đại, coi như thế là phép đối phó căn bản của ngươi. Nhưng hiện tại không có vấn đề, ngươi không lo lắng tâm ma, như vậy tất cả đều nói đúng. Tô Nghiên nói, sư phụ, kỳ thật, người cho con tài nguyên thì cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Công pháp tu luyện đặc thù của đệ tử, trong đó hàng đầu là bất tử kim thân quyết. Môn công pháp này nói vậy sư phụ cũng đã được nghe nói, dương lỗi nói, chương 973, sinh mệnh bản nguyên. 2. Khó trách, khó trách. Khó trách thân thể của ngươi cường đại như vậy, so với huyền tiên bình thường thì mạnh hơn quá nhiều, có thể so với cường giả kim tiên. Tô nghiên biết dương lỗi tu luyện luyện thể công pháp. Nhưng thật không ngờ lại chính là tu luyện luyện thể công pháp dũng mãnh như vậy, là bất tử kim thân quyết mạnh nhất kia. Nếu ngươi tu luyện chính là bất tử kim thân quyết, vậy liền cần phải có nhiều tài nguyên. Yên tâm, ta biết đến những thứ ngươi đi tìm kiếm. Không nên xem thường sư phụ ta, cung cấp cho ngươi chỉ là một huyền tiên thì tài nguyên tu luyện vẫn phải có. Tô Nghiên nói, dương lỗi đáp, kỳ thật, sư phụ hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tu luyện của con. Bất tử kim thân quyết chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Để làm tăng lên bất tử kim thân quyết, con đều là dựa vào thiên lôi tôi thể để thăng cấp. Các biện pháp bình thường căn bản là không làm được, dương lỗi nói ra cũng không sợ làm kinh động lòng người. Dù sao tô nghiên này sẽ không gây bất lợi đối với chính mình. Điểm này, dương lỗi cảm nhận ra được, thiên lôi tôi thể, tô nghiêng mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết bất tử kim thân quyết dũng mạnh gấp nhiều lần, Nhưng cũng không nghĩ ra lại là như vậy Dương lỗi lại cần phải lợi dụng Thiên lôi tôi thể để làm tăng cấp bậc Của bất tử kim thân quyết Thế này cũng quá kinh người Khó trách không có bao nhiêu người tu luyện thành công Như vậy quá nguy hiểm Không thể làm Tô nghiên lắc đầu Thân thể của ngươi đã đạt tới tình trạng như vậy Bất tử kim thân quyết này muốn tăng lên rất khó Mà lợi dụng thiên lôi tôi thể thì quá nguy hiểm Trừ phi có sinh mệnh bản nguyên Nguồn gốc sinh mạng, phụ trợ Nếu không ngươi muốn tu luyện tới đại thành thì căn bản không có khả năng, sinh mệnh bản nguyên, không sai, chính là sinh mệnh bản nguyên. Vì sinh mệnh bản nguyên chính là lực lượng bản nguyên trong vũ trụ. Sinh mệnh bản nguyên này chính là lực lượng sinh mệnh bản nguyên, nó đâu phải là dễ dàng thu được. Nên mặc dù là gặp phải thánh nhân thì cũng bị cướp đoạt, cho nên, sinh mệnh bản nguyên, nếu muốn có được thì khó khăn, khó khăn lại khó khăn, tôi nghiên thở vào một hơi, cho nên... Ta khuyên ngươi có lẽ từ bỏ tu luyện bất tử kim thân quyết đi, cái này sư phụ không phải lo lắng, chính bản thân con có biện pháp, sinh mệnh bản nguyên, vật này đối với người khác mà nói, có lẽ có khó khăn. Nhưng đối với dương lỗi mà nói, thì cũng không phải việc gì khó, chẳng qua cần phải có đủ đoái hoán điểm. Mà sinh mệnh bản nguyên, vật trân quý như thế thì khẳng định sẽ cần không ít đoái hoán điểm, phỏng đoán không có hơn 1.000 ức, vạn ức thì không thu lại được, chính mình sẽ tìm biện pháp. Ngươi nghĩ rất đơn giản. Những thánh nhân này đều cơ hồ không có. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thu được tiên thiên linh căn thì cũng là có khả năng. Ví dụ như cây bàn đào, ví dụ như nhân sâm quả, có điều những thứ này đều nắm giữ ở trong tay những cường giả siêu cấp này, nên ta cũng không có cách nào. Trừ phi ngươi có thể đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao, như vậy có lẽ có cơ hội, câu nghiên căng dặn, chuẩn thánh, dương lỗi xem thường nhìn thẳng. Nếu như là tu vi của chính mình đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, vậy vẫn còn lo lắng cái gì? Phỏng đoán đến lúc đó chính mình đều có thể dễ dàng chém vết với ngay cả thánh nhân mà căn bản không cần lo lắng chuyện gì. Khi đó chính mình cũng có đủ đoái hoán điểm, muốn bao nhiêu sinh mệnh bản nguyên cũng có thể. Được rồi, cái này để sau này rồi hãy nói thêm. Nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi từ bỏ nó, tô nghiêng nói, công pháp chủ chốt mà ngươi tu luyện là gì? chân Long Quyết Nếu như là Chân Long Quyết thì cũng có chút phiền phức. Chân Long Quyết cần phải có công pháp phụ trợ. Chân Long Quyết kia là một thiên công pháp có tính chất song tu, nếu không có một nữ nhân thích hợp hỗ trợ ngươi tu luyện thì cũng khó lòng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tô Nghiên cao mày, không, không phải Chân Long Quyết, chính mình còn có một thiên công pháp đặc thù, do bị ta dung hợp Chân Long Quyết và công pháp kia. Từ đó sinh ra một loại công pháp đặc biệt. Công pháp này quả là lợi hại. Phương thức làm tăng tu vi lên cũng cực kỳ đặc biệt, cần phải dựa vào giết chết kẻ địch để tăng lên. Giết kẻ địch yêu thú càng nhiều, tốc độ tăng lên càng lớn, hơn nữa không có chút trở ngại nào, dương lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi trước kia là tu luyện công pháp gì, tô nghi nghe vậy thất kinh. Công pháp như vậy rất nghịch thiên, hơn nửa thoạt nghe giống như là ma công, huyền nguyên quyết, dương lỗi niệm vài câu khẩu quyết. Không có vấn đề a không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiên nguyên lực của huyền nguyên quyết và chân Long quyết dẫu sinh ra biến dị, thì cũng không có khả năng biến thành như vậy A, tô nghiên cao mày, không có gì không có khả năng, đây là sự thật, dương lỗi nói, cho nên, sư phụ mà muốn con tăng thực lực lên nhanh lên một chút như vậy thì liền cần phải không ngừng giết chóc, để mới có thể làm tăng sức mạnh của chính mình. Nếu không sư phụ cho rằng tại sao con liền đạt tới cảnh giới huyền tiên nhanh như vậy, Đây là bởi vì trong tiên giới tiên ma đại chiến, con đã giết chết vô số ma tộc. Nếu không thực lực của con căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa, hơn nữa, công pháp như vậy, thật sự là quá tà môn. Ta xem ra ngươi có lẽ trước hết tạm không nên tu luyện công pháp này. Ta sẽ tìm kiếm cho ngươi một công pháp tu luyện khác, cô nghiên suy nghĩ một hồi, một lúc lâu mới nói, không, không có khả năng. Từ sau khi con tu luyện công pháp này, tiên nguyên lực trong cơ thể xảy ra biến hóa rất lớn, so với tiên nguyên lực bình thường thì mạnh mẽ hơn vô số lần. Hiện tại mặc dù con chỉ là cảnh giới huyền tiên, nhưng độ thuần khiết của tiên nguyên lực nếu đem so sánh người tu luyện cảnh giới đại la kim tiên thì tuyệt không kém chút nào. Dương lỗi nói, cho nên, sư phụ, con sẽ không từ bỏ công pháp này. Hơn nữa, con tu luyện lâu như vậy mà cũng không hề xuất hiện tình huống bất ngờ nào. Cho nên sư phụ, Người không phải lo lắng, bất ngờ, nếu mà xảy ra bất ngờ như thế thì khi đó cũng đã muộn. Cho nên, nhất định phải đình chỉ vào lúc trước khi có chuyện. Như vậy mới có thể đề phòng được bất ngờ phát sinh, tô nghiên quát nhẹ, có hơi trách cứ mắng, dương lỗi nghe vậy mà trong lòng cười khổ không thôi. Chuyện chính mình có được hệ thống là tuyệt đối không thể nói ra. Mặc dù là nữ nhân của mình, như Tiểu Ngọc, Dương Nguyệt, Hoàng Dung bọn họ thì chính mình đều không hề nói ra. Cho nên, đối với cô nghiêng liền càng không có khả năng nói ra, một mình ngươi ngẫm lại thật tốt đi, ta vẫn còn có một số việc phải đi trước, cô nghiêng tự hồ có cái gì đó tức giận, sau khi khẽ cao mày thì nói một tiếng với dương lỗi, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây.